Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ác chẳng phân Cứ kẻ ác mà khi sắp chết lại niệm Phật Thì lại được các ngài đói thương Như vậy thì loạn cả rồi còn gì Đâu còn tôn ti trật tự chứ Diệm vương tôi cũng chỉ vì lo cho các ngài lại mở lòng từ bi Kiều mang kẻ không đáng mà làm hỏng luật âm Cho nên chẳng dám tự ý ván bừa Nhưng mà các ngài nói vậy thì tôi đã hiểu Rồi lại quay sang chuẩn luân thánh vương giỏ ý. Thế vương gật đầu thì quyết luôn. Nói đoàn rút ra một thẻ chia xanh ném xuống đất, tức thì phán quan vô tận ý đều hiện ra. Vương mới chỉ tay vào hình ảnh đang hiện trên ngọc Minh Châu cho chúng xem rồi phán với chúng rằng. Chúng mày làm việc tắc trách, người chết chết hẳn mà lại dám bắt về đây. Nhìn hình ảnh kia xem, thần thức của nó có 8, cứ sao chúng mày bắt đi có 7. Việc chúng mày làm ta sẽ trị sau, bây giờ lệnh cho ván quan xóa tên cổ hắn Còn vô tận ý đưa hắn ngược dòng về âm dương Đi qua bầy ái cho trở lại nhân gian tiếp tục chịu dương mạng tới kết Các quỷ lại mà xin nhận lệnh Lúc này bồ tát thu lại viên giả Minh Châu rồi nói với chúng Diêm Vương cùng với chúng quỷ Nay để cho vô tận ý đưa về tôi sợ không kịp thì hỏng việc Các đại vương đã ban ơn cho như thế này, thì nay để tôi tự mang trò của tôi đi, ý của các ngài thiên nào Tần Quảng Vương liền đáp, đó là việc của quỷ say mụn hạ. Nhưng nếu để Bồ Tát giúp cho thì tôi đầy biết ơn, nhưng mà xin nhớ cho, hãy để cho hắn uống canh mạnh bà quên đi việc ngày hôm nay. Nói đoạn Bồ Tát xá chào các vương, hạ nãy giờ đứng quan sát lặng lẽ sự việc, Viết mình được sống thì vội vàng theo Bồ Tát mà sát trào. Các vườn và chúng quỷ đều sát trào lại. Lúc này Bồ Tát nắm tay cổ hạ mà dắt ra khỏi cung của Tần Quảng. Rồi nói với hạ một câu. Con tử bản thân có căn cơ sâu dày. Thời gian sớm muộn gì cũng phát lộ ra. Nhưng mà nay thầy cho ta hữu duyên thì thầy nhân dịp này. Thầy khai mở hết các nhãn nghĩ tỉ thiệt thân ý cho con. Giúp cho con dễ tiếp cận với đạo ta lại cho con một đạo bùa thiêng phòng thân, sau này con dùng nó mà luyện các phép hành đạo giúp đời, con đã nhớ chưa?" Hà liền cúi đầu chắp tay cung kính. Bồ Tát đặt tay lên đầu của Hạ mà niệm chú, xong việc Hạ thấy đầu óc của mình lâng lâng, tâm thần cảm thấy thoải mái. Bồ Tát lúc này lại nói, "Này nếu cho uống nước canh lú của mạnh bà thì việc kiếp này con quên sạch, tỉnh dậy mà mất đi trí nhớ, như vậy thì cũng chẳng hay." Nhưng mà lời của Diêm Vương phán lại chẳng hề nghe, cho nên thầy cho con quên đi chuyến đi âm dương này, con có ưng trắng. Hãy nhìn Địa Tạng Vương mà nói, nếu vậy thì con chẳng nhớ thầy được sao? Bồ Tát liền cười, con chứa con lo hãy giữ vững đạo của ta, trước khi chết hãy chăm tụng kinh niệm Phật, rồi bảo ra quyến làm lễ Phật sự, giữ thần trùng ấm cho con, thì khi thần thức thoát lên sẽ có chư Phật từ Tây Phương đến đưa con về nước Phật. Chẳng phải gặp tột khóc, lại cũng chẳng phải đọa vào địa ngục, chìm vào lục đạo luân hồi sinh tử. Hạ nghe thế như vậy thì vững giải nhiều hơn, cũng quyến luyến nối tiếc, không còn nhớ việc gầm gỡ này mà kể cho Phương nghe, cho nên hồi lâu mới gật đầu. Bồ Tát đặt tay lên đầu của Hạ mà điểm chú ẩn trí, xong việc nắm lấy tay của Hạ miệng đọc chú thần túc thông, lập tức chỉ sang một khắc, Hai thầy trò vừa hết tất cây bầy ải rồi lại vượt qua cả cõi dịch âm trở về dương gian. Vừa về đến nơi thì bầy thức hạ do chưa quen với thần thông, mất mấy giây mới tụ lại được. Vừa tụ lại thành hình thì bồ tát liền tan đi không kịp trông thấy. Lúc này bầy thức hạ đã trở về, hợp với ai lại ra thức nãy giờ vẫn còn lảng vảng quanh thân chưa tan. Đủ tám thức rồi nhập vào thân xác hạ lúc này bỗng tim đập mạnh một nhịp. Rồi máu chảy dần dần ở khắp người Lại nói hành trình âm giới như vậy Nhưng mà trên dương lịch chỉ mới vòn vẹn 15 phút đồng hồ Lúc này đồng hồ chỉ đúng 3 giờ Do cơ thể bị nhấm độc quá nặng Mà nhất thời kinh mạch không thông Cho nên thịt ra tím tái lạnh đi Người nhà và các sư lại tưởng rằng đã mất Bây giờ dòng đã bị đại bàng diệt bên bờ sông Cho nên bùa chú trên lưng để yểm Và kinh mạch hạ mất đi tác dụng Kim Mạch liền nói trở lại, hạ thở hát ra một tiếng ho lên sạc sụa, rồi mở chẳng mắt ra. Thế có ngày còn rắn trên ngực của mình thì cả sợ người tím tái rụng rời. Thật là nhà Phật môn, người cải tự hoàn sinh, về nhân gian lại gặp ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net